sốc tiền dân. Khách sạn gì mà xây lâu đến thế kia chứ? Chứ gì, ngần ấy thời gian thì xây được cả thành phố đâu phải chỉ một khách sạn. Sao lại lâu thế nhỉ? Hay là ta chọn nhầm cách thầu khoáng? Khách sạn này cũng có mấy nhà thầu nước ngoài sinh việc không hiểu sao các ông ấy lại ưng nhà này, cũng chẳng phải vì nhà ấy đòi ít, cũng chẳng phải họ làm tốt các hợp đồng khác cũng chẳng phải vì họ chiều mình. Sự thể ra sao tôi phải quan sát đã rồi mới dám nói.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 Đã làm thì làm ra làm. Tiền dân, tiền nước. Phải biết sót chứ. Ông kỹ sư ngậm tâm. Còn các ông nghĩ thế nào? Khách sạn lớn mà có mấy hành lang như thế chẳng phải là ít hay sao? Quan lớn hỏi bầy tùy tùng. Hơi íp, thưa ngài. Dạ bẩm ít ạ. Ít quá chứ ạ. Và thế là hợp đồng với nhà thầu ấy bị hủy. Trong lúc chờ giám định phân xử, bản thiết kế được thay đổi hành lang nhiều hơn, rộng hơn. Việc thi công đồ án mới đang triển khai thì một bữa kia lại có mấy chiếc xe con dừng bánh bên đường. Lại có mấy nhà đương chức đến ngâm việc. Y đầu là một ngài bệ vệ nhất. Vừa thấy cái lỗ cửa ra vào, ngài hỏi liền. Chỗ này làm gì đấy? Dạ, phòng khách đấy ạ, đại diện hãng thầu mới đáp. Phòng khách? Phòng khách quái gì mà thế này? Dạ bẩm, việc chưa xong mai kia chúng con lát đá. Sơn Tường, kẻ hoa. Hiểu rồi, tức nghĩa là phòng khách chứ gì. Nhưng ta hỏi, phòng khách có phải là nơi đấu ngựa không? Làm gì có phòng khách như bãi quần ngựa ấy? Tiền dân, nghĩ mà sót ruột. Bẩm ngài, chúng con làm theo thiết kế. Lạy chúa, cái mà các anh gọi là thiết kế, nó không phải là bài kinh cô rang bất di bất dịch. Phải thay thiết kế, phải thay đi mới được. Nhà thầu chịu nghe không dám ho he. Theo ý mới, các phòng khách đều được thu nhỏ. Công việc đang chạy thì một hôm lại có mấy quan phóng xe con đến xem khách sạn. Ngài đương quyền dẫn đầu đội thảo hạch nói chung là vui, nhưng lúc ra đến cửa, ngài mới nhìn lên Trần Băng Khoan hỏi: "Thế không làm mái vòm, Trần Cúng à?" Câu hỏi làm nhà kiến trúc sư trẻ tuổi bủng rủng đầu gối, anh ta chết lặng đi mất mấy phút, bây giờ mới đủ sức định thần để hỏi lại: "Xin ngài thứ lỗi, con không hiểu." Ngài định nói mái vòm, Trần Cúng thế nào ạ? Đó mới là kiến trúc lối thổ. Những người vào khách sạn sẽ là khách nước ngoài, vì thế khách sạn phải theo lối thổ ta. Anh xem nhà cửa nước thổ bao giờ lại không có mái vòm, Trần Cúng. Nhưng thưa ngài, trong bản thiết kế. Thiết kế là cái gì? Nhờ nhà thầu nước ngoài làm thiết kế bao giờ chả vậy. Họ biết gì về kiến trúc và tâm hồn ta nào? Các quan tùy tùng cúi cả đầu xuống. Nhà thế này thì ai cần? Nhất thiết phải có mái vòng, Trần Cuốn. Trong thấy tiền dân, tiền nước mà sót cả ruột. Làm mái vòng Trần Cuốn cho cả nhà thì tốn phí quá, nhà thầu chỉ dám theo tinh thần dân tộc ở một đôi chỗ dễ nhất. Công việc xây cất đã đến lúc hầm hò thì giới quyền chức lại theo bánh xe con lăn đến. Ngài quyền cao đi trước bùn rầu nhận xét. Úy già. Sao lại làm nhiều hành lang thế nhỉ? Phòng thì ít Lối lại nhiều. Ở đây dễ đến lạc như vào rừng. Thật xót tiền dân. Làm đi làm lại mãi chẳng còn biết thời hạn ra sao. Công việc miệt mùng không dứt. Báo chí đã bắt đầu đưa đẩy. Muốn nhanh nhà thầu lại phải đổi kiểu mái. Nhưng những cuộc tranh luận bất đồng lại nổi dậy. Dùng ngói gì bây giờ? Ngói bản xứ hay ngói mắc xây? Cuối cùng phương án ngói bị đổ và mái được làm bằng bê tông thường.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 Ai cũng bảo đổ. Thêm mấy cái cột có phải lại là kiểu. Chiều ý mới, các phòng khách đã có thêm cột. Một ngày dẫn đầu một đoàn lãnh đạo khác đã biến dãy cột vuông thành gạch vụn. Trong các sách giáo khoa thư ngày học hồi bé, ngài có thấy những bức ảnh đền đài Hy Lạp toàn cột tròn cả, chứ không lai like căng thế này. Tiền nhà nước vứt ra cửa sổ thật là sót ruột. Bẩm quan, dễ như trở bàn tay thôi, chúng con sẽ có cột tròn. Đến lúc tường ngoài đã chạm trở hoa văn thì một quan lớn đến thăm, trách cứ. Những công trình hiện đại người ta dựng mặt tiền bằng kính chứ. Cuối cùng rồi cũng đến lúc mọi việc coi là xong xuôi. Chỉ còn một việc cuối cùng. Một ngài quan xác nhận xét rằng cầu thang dốc quá, người đứng tuổi lên có phần mệt. Bẩm quan, còn thang máy. Vị nào trọng tuổi thì có thang máy. Nếu vậy thì xây cầu thang làm gì? Các anh chả biết số tiền quốc gia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 Phòng khách chính giống lối đại sảnh, thậm chí còn lớn hơn những đại sảnh Aten. Rồi lại còn những mẫu mực xuất sắc của lối kiến trúc Ý. Nhà tắm, nhà vệ sinh theo kiểu Mỹ. Rồi lối xây Ấn Độ, đường nét Trung Hoa. Tất cả cùng nhau chen vai thích cánh. Tuyệt. Nhà đại kiến trúc ngoại ban thốt lên, làm sao các ông có thể đưa nổi mọi lối kiến trúc vào một lâu đài thế này? Chúng tôi xây đi xây lại cái thứ tác này suốt 9 năm đấy mà lại còn tằn tiện được bao nhiêu tiền dân. Ông chủ nhiệm công trình tự hào đáp lại: